Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đầy những vết khâu Một lát sau tiếng chuông báo thức của anh Khải Vang lên khe khẽ Anh giật mình choàng tỉnh Mệt mỏi xoa mặt Sắp đến giờ làm việc Anh lại phải Anh lại phải Anh lại Anh lại gần binh thì trật nhận ra cậu đát tỉnh từ lúc nào Sao em không ngủ thêm đi Hôm nay em thấy có khá hơn được không Minh hỏi Khải: "Sao em lại ở trong bệnh viện à? Em đau quá. Rốt cuộc là em bị làm sao?" "Em không nhớ gì à? Em bị tai nạn giao thông, được đưa vào đây cấp cứu đấy." "Không, tối qua em còn đi làm mà. À, tối thứ 6 ấy." "Không, em đi dự buổi giao lưu câu lạc bộ gì đó mà." "Anh Khải cau mày khó hiểu. "À đâu? Hà không vào thăm em hả anh?" Minh ngây ngô hỏi, anh Khải chợt sững người lại một lúc rồi mới mở được miệng trả lời Minh. "Em thực sự thực sự không còn nhớ gì à?" "Vâng ạ." Minh thở dài, "Em đang cố nhớ lại mà đầu đau quá." "À đâu ạ. Thôi, em đừng nghĩ gì nữa, bây giờ quan trọng là em phải nghỉ ngơi thật tốt để mau hồi phục. Em nghỉ đi nhé, anh đi mua cháo, lát nữa mẹ em sẽ vào sau." a có cả bố mẹ em cũng sang cửa, phiền cho bố mẹ em quá. Nói rồi anh Khải vội vã ra khỏi phòng, Minh không nhớ gì về việc Hà đã mất, cậu cũng không còn tí ý niệm nào về vụ án suốt mấy tháng qua. Nay lúc này anh Khải đi tìm bác sĩ đang điều trị cho mình, nói với ông về sự kỳ lạ của mình sau khi tỉnh dậy. Bác sĩ Lý giải rằng chính cục máu tụ ở não của Minh hiện giờ vẫn còn chưa tan hết, gây cản trở cho trí nhớ của cậu. Bác sĩ sẽ tích cực điều trị bằng uống thuốc. Bằng thuốc cho Minh, một thời gian nữa cậu sẽ phục hồi lại như cũ mà thôi. Tất cả bây giờ Minh cần chỉ là thời gian mà thôi. Anh Khải nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ. Anh quay sang hành lang bệnh viện thì đã bắt gặp mẹ của Minh đang đứng ở đấy trong bà mệt mỏi và buồn rầu sâu thẳm. Minh lại gần chào cô và bắt đầu cố gắng diễn giải về chứng mất trí nhớ tạm thời của mình đang mắc phải. Sang tuần sau, bố mẹ của Minh sẽ phải về Việt Nam vì ở lại đây rất tốn kém và còn công việc của ông bà nữa. Ánh mắt của mẹ Minh lóe lên một tia mừng rỡ khi biết Minh vừa tỉnh lại tối ngày hôm qua. Thì nhìn cậu còn yếu quá và chưa hồi phục hoàn toàn được trí nhớ. Vì vậy anh Khải khuyên cô đừng nên vội vã mà hãy nói những chuyện bình thường với Minh, đừng để cậu ấy phải suy nghĩ nhiều. Mẹ Minh vỗ vai anh Khải tỏ ý cảm ơn rồi chuẩn bị chào mang vào cho Minh. Trong lúc anh Khải đi, Minh vẫn cố nghĩ khi nhắc đến Hà, một nỗi đau khó lý giải dâng lên trong lồng ngực của mình. Đầu đớn, uất nghẹn đến phát khóc. Có chuyện gì thế nhỉ? Mình không tài nào nghĩ ra được, mình cảm giác bị mắc kẹt trong thân thể yếu đuối bệnh tật này. Mẹ mình khẽ mở cửa bước vào, lại gần giường bệnh của Minh thì chợt thấy khuôn mặt của cậu đỏ gay và nhoè nhoẹt nước mắt. Bà hoảng hốt, "Sao thế hả con? Đau đầu, đau quá à?" "Mẹ, con không sao." Minh mỉm cười yếu ớt, Tự dưng khóc vậy thôi. Mẹ qua đây lâu chưa ạ? Bây giờ ngày tháng mấy rồi hả mẹ? À giờ đã là tháng 11 rồi con. Sao thế? Minh chật lặng người. Tháng 11? Cậu hôn mê hơn 2 tháng à? Sao anh Khải Bảo mới có hơn 2 tuần thôi? Ký ức của Minh dừng lại từ cuối tháng 8. Ngoài ra cậu chẳng nhớ thêm được gì. Hà đâu hả mẹ? Tự dưng con sốt ruột quá. Quả thực, Minh không còn nhớ được gì thật. Mẹ Minh nghĩ thầm, bà rượm cười. "Ờ, à, à Hà nó bận đi học còn ạ. Hôm trước nó có vào thăm con rồi, nhưng ờ nhưng còn chưa tỉnh. Ờ đợt này nó thi tiếng Nhật bận lắm. Ờ khi nào rảnh nó sẽ vào thăm con sau mà." Nghe lời mẹ nói, Minh an tâm hơn một chút. Nhưng trong đầu của Minh vẫn lởn vởn hình ảnh thoáng qua của Hà đang ướt nhẹp, nhô lên từ dưới hồ nước. Giọng của Hà thì thầm vào tai của Minh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net